chào anh em nhá chào mừng mọi người đã quay trở lại với uh, kênh đọc truyện của láo trần thì uh, báo cáo với anh em là rất nhiều người muốn là mình sẽ đọc nhiều phần cho cái uh, bộ kiếm tiền kỳ hoa này nhưng mà nói thật với anh em là không có đủ thời gian đâu để mà đọc nhiều phần với cả hai nữa là mình cứ đọc cố lên cái là cái họng của mình nó có vấn đề liền mặc dù là ngày nào mình cũng ngậm thuốc cũng uống siro ho anh em ạ mình cứ khi là không đến một tuần là hết một lọ siro ho rồi đâm ra là anh em cũng thông cảm cho mình một tí nhưng mình sẽ cố gắng đọc dài nhá Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với series Kiếm Tiên Kỳ Hoa chương là Tứ Đại Thiên Tài Rồi không mời mà tới Nói chung gộp mấy chương lại để cho nó dễ Ở phần trước thì như ta đã biết Đấy là nhân vật chính của chúng ta Lâm Bắc Thần bây giờ đã có một mớ coi như là các cái loại bí tịch Để mà luyện công rồi Và bây giờ bọn họ sẽ phải đến với ma kiếm quán Để gọi là ước lượng Xem chiến lược như thế nào để người ta có cái đặc huấn Cho nó phù hợp Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay Để xem là chuyện gì sẽ diễn ra Quay lại với khung cảnh bên trong ma kiếm quán Lúc này bầu không khí vô cùng tĩnh lặng trang nghiêm Hai người Lâm Bắc Thần vừa xuất hiện Đã lập tức thu hút rất nhiều ánh mắt Ngoại trừ chủ nhiệm của năm 2 là Sở Ngân đã gặp trước đó ra Thì còn có chủ nhiệm của năm 3 là Phan Nguy Mẫn Cùng với chủ nhiệm năm nhất Lưu Khải Hải Cả ba người này nhờ quản lý tốt các học viên do mình chủ nhiệm Cùng với đó là dốc hết sức lực dạy học cho nên có hy vọng cực cao Trở thành những đại nhân vật trong học viện sơ cấp số 3 Bên cạnh các chủ nhiệm Thì trong chàng quán còn có 10 giáo viên dạy học lâu năm Của học viện đang chờ đợi Không ai là không có tu vi chắc tuyệt Trong giới giáo dục của Vân Mộng Thành Họ đều là những nhân vật vô cùng có tiếng Ngoài ra thì còn có thêm hai học viên nữa Một trong số đó là thiên tài đứng đầu năm 3 Hàn Bất Phụ Người còn lại là thiên tài đứng đầu năm nhất Bạch Khâm Vân Tính cả Lâm Bắc Thần và Nhạc Hồng Hương Thì đây chính là tứ đại thiên tài của học viện sơ cấp số 3 đã tiến vào được vòng thi đấu chính thức của kỳ thi thiên kiêu tranh bá, tổ chức ở Vân Mộng Thành lần này. Bốn người xếp thành hàng đứng vững trong sân, Lâm Bắc Thần cũng tranh thủ thời gian quan sát Hàn Bất Phụ và Bạch Khâm Vân mấy lần. Hàn Bất Phụ là một người trẻ tuổi có thân hình gầy gò, hai gò má cao, lông mày hình chữ bát, mắt nhỏ, dài, hơi híp lại, bờ môi mỏng, mũi cao và thẳng. Nói chung là khá tuấn tú, chỉ là lông mày của người này từ đầu đến cuối đều nhăn lại, cứ như là đang táo bón vậy còn bạch khâm vân thì là một cô bé mặc trang phục kiếm sĩ màu trắng khuôn mặt trái xoan tinh xảo làn da trắng nõn nà vì còn nhỏ tuổi cho nên không có chút bụ bẫm cùng với đó là mái tóc dài màu đỏ rượu không biết do trời sinh hay là ăn chơi nhuộm tóc nhưng mà nhìn tổng thể thì có thể kết luận cô bé này trong tương lai chắc chắn sẽ là một mỹ nhân chưa hết mặc dù trên người cô bé sở hữu khí chất bằng lãnh lạnh nhạt đối với tất cả mọi người nhưng nếu kết hợp với dung mạo xinh đẹp như một viên ngọc không chút tỉ vết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 Một vị giáo viên đã già, râu tóc bạc phơ nhưng mặt mũi hiền lành, nghiêm túc nói. Dừng lại một chút, ông ta lại nói tiếp. Đây chính là một cơ hội hiếm thấy mà các bạn học khác cho dù có muốn cũng không thể có được. Vì vậy bốn trò cần phải tận dụng thất tốt cơ hội trời ban này. Không nên có ý định giấu giếm thực lực của bản thân, cứ thoải mái mà phổ diễn toàn bộ kỹ năng mà mình có ra là được. Khảo nghiệm lần này tổng cộng chia làm...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 Mà ngoại trừ khảo nghiệm huyền lực thì bốn người họ còn phải khảo nghiệm sức mạnh thân thể, khảo nghiệm tinh thần lực, kiếm kỹ, khảo nghiệm ngộ tính, khảo nghiệm nghị lực và các loại khác. Nói đơn giản thì nó giống như kiểm tra sức khỏe tổng thể trên trái đất vậy. Nghe xong phần giới thiệu, Lâm Bắc Thần liền cảm thấy trong lòng vô cùng kích động. Có được nhận thức chính xác về thực lực chân chính của bản thân là điều mà trước giờ hắn luôn nghĩ tới, vừa hay là có thể tận dụng các khảo nghiệm này để hoàn thiện các đánh giá. Còn về phần có muốn giữ lại át chủ bài hay không? Thì phải thông qua quá trình khảo nghiệm mới biết Tốt nhất là cứ tử cơ ứng biến trước đã Bốn trò Chính là niềm tự hào của học viện sơ cấp số 3 Và cũng là niềm hy vọng duy nhất của học viện Học viện sơ cấp số 3 chúng ta Có thể tái hiện vinh quang ngày xưa hay không Tất cả đều phải trông đợi Và sự thể hiện của các trò Sở Ngân cực kỳ mong đợi mà nói Hai vị chủ nhiệm còn lại cũng tương tự như vậy Dùng lời nói để kích lệ tinh thần Của bốn người lâm bắc thần Chuẩn bị, bắt đầu tiến hành khảo nghiệm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 Chủ nhiệm sở, chủ nhiệm Lưu, vị này là Tào công tử Tào Phá Thiên, tới từ Bạch Vân Thành, đến đây theo lệnh của đại sư Bạch Hải Cầm để đưa thiếp mời tham dự ước hẹn đấu kiếm. Tào Phá Thiên, Lâm Bắc Thần có hơi suy nghĩ, ngay sau đó lập tức chuyển sự chú ý sang người thiếu niên tóc vàng nãy giờ vẫn đang đứng tập trung quan sát thật kỹ. Đối phương thoạt nhìn thì cũng chỉ 16, 17 tuổi, mặc trên người một bộ trang phục màu trắng, thân hình rắn giỏi ngoài trừ diện mạo anh tuấn ra thì còn có sự tự tin mạnh mẽ ý chất cao cao tại thượng và thần thái bất phàm kiểu người này có đặc điểm là khiến cho người ta đã nhìn một lần là không thể quên được thuộc về dạng nhân vật tuấn phẩm có gặp đây chính là thiên tài kiếm đạo được đinh giáo viên đã bồi dưỡng tận tình nhưng sau đó thì lại phản bội sư môn đó sau lâm bắc thần thầm nghĩ trong lòng trùng hợp là vào lúc này ánh mắt tào phá thiên cũng hướng về phía hắn đánh giá từ trên xuống dưới hai mắt của lâm bắc thần lập tức híp lại hành động này hoàn toàn xuất phát từ bản năng của hắn Giống như phản ứng của dã thú khi gặp phải đối thủ mạnh Sau đó Lâm Bắc Thần lại cảm thấy cực kỳ quái dị Rõ ràng đây là lần đầu tiên hắn gặp Đào Phá Thiên Nhưng trong ánh mắt của hắn lại không hề che giấu địch ý với bản thân Cứ như giữa hai người có mối thủ giết thê đoạt tử vậy Lâm Bắc Thần cũng dám chắc Nếu như không có đám người sở ngân ở đây Thì Tào Phá Thiên nhất định sẽ lập tức rút kiếm ra đâm chết hắn Rất nhanh sau đó đào Phá Thiên thu lại ánh mắt đặt trên người Lâm Bắc Thần <cười> Tại hạ không mời mà tới Mong ba vị chủ nhiệm không trách tội. Thiếu viên tóc vàng hời hợt nói, trên mặt còn mang theo ý cười nhàn nhạt, nhạt. Sở Ngân và hai vị chủ nhiệm còn lại cũng nhân tiện lại gần nói chuyện, hàn huyên vài câu. Với thân phận là thiên tài trong Bạch Vân Thành, lại còn là đệ tử của một trong ba đại danh kiếm là Bạch Hải Cầm, thì tất nhiên địa vị của Tà Phá Thiên cũng không thấp. Nhưng cũng bởi vì chuyện Tà Phá Thiên gây ra trước đây khiến cho ba vị chủ nhiệm học viện sơ cấp số 3 đều không có ấn tượng tốt với hắn vì thế nên thái độ của ba người bọn họ cũng khó mà coi là nhiệt tình được lúc này ta phá thiên lại giả bộ lờ đễnh nói nghe nói năm nay học viện sơ cấp số ba có bốn thiên tài tiến vào vòng thi đấu chính thức của kỳ thi thiên kiêu tranh bá tạo nên một cột mốc mới trong lịch sử <cười> vì lẽ đó nên ta mới cố ý đến đây để xem thử liệu có ai trong số đó xứng thắng với một tấm thiệp mời tham dự ước hẹn đấu kiếm dành cho những thiên tài chân chính hay không tào phá thiên không hề che giấu sự trao phúng của bản thân trong lời nói điều này khiến cho cả ba vị chủ nhiệm hoặc viện sơ cấp số ba đang có mặt đều phải khẽ nhíu mày nhưng dù cho bọn họ có cảm thấy không thoải mái đi chăng nữa thì cũng không thể lấy thân phận trưởng bối để gây khó dễ cho một thiếu niên Hàn bất phụ tiến lên phía trước một bước đôi lông mày chữ bát nhíu chặt lại khiến cho khuôn mặt hắn trông càng thêm sâu khổ táo bón lại nặng thêm người muốn thử như thế nào tào phá thiên nghe vậy liền mở lòng bàn tay ra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 Yêu cầu phải có kỹ thuật thượng thừa cho nên khá là hiếm thấy. Hầu như chỉ có các gia đình quyền quý thì mới có một, hai cái. Còn đối với những gia đình bình thường thì thứ này cực kỳ ít gặp. Đến cả các giáo viên lâu năm trong học viện sơ cấp số 3 thì cũng chưa thấy ai có loại bảo cụ này cả. Bạch Hải Cầm, quả thực rất sủng ái tảo phá thiên, không tiếc đưa cho hắn một loại bảo cụ hiếm thấy đến như vậy. Quy tắc rất đơn giản thôi. Chỉ cần có thể tiếp được tấm thiệp mời này Thì xem như có tư cách tham dự ước hẹn đấu kiếm sắp tới Tào Phát thiên nhìn từ trên xuống dưới hàn bất phụ một lượt Rồi cười khẩy Nhưng mà nếu là ngươi thì không được rồi Hàn bất phụ thản nhiên đáp lại Đừng nói thêm lời vối nữa Ngươi mau phát đi Đúng là ích ngồi đáy giếng, Không biết tự lượng sức mình Tào Phát thiên cười lạnh Trong mắt thoáng qua một tia âm độc mà nói Vậy thì như ngươi mong muốn Sưu một tiếng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 Đây chính là dấu hiệu của việc huyền khí đã sắp phóng được ra ngoài. Có thể thấy là vị thiên tài số 1 của năm 3 trong học viện sơ cấp số 3 này cũng không hề có sự chủ quan mà thể hiện ra tư thái chiến đấu cực kỳ cẩn trọng. Vì đã có sự chuẩn bị kỹ càng từ trước nên cứ coi như là bị tấn công thẳng mặt đi chăng nữa thì anh vẫn tự tin là mình có thể thớ được. Thế nhưng sau một cái nháy mắt, bành, một tiếng nổ mạnh mẽ vang dội, nổ ra xung quanh Năm ngón tay trên tay phải của Hàn Bất Phụ sau khi chạm vào tấm thiệp mời liền tạo thành chấn động mạnh mẽ, máu tươi bắn ra tứ phía. Còn cả người hắn thì như đụng phải vật nặng, bị lực phản chấn đánh bay ngược ra ngoài mười mấy mét, chuẩn bị rơi xuống đất, không ổn. Chủ nhiệm năm ba là Phan Huy mẫn thấy vậy nhanh chóng hành động, từ trên không lướt tới đỡ lấy thân người của Hàn Bất Phụ, sau đó đặt hắn nằm xuống đất, rồi tiến hành đưa huyền khí vào cơ thể nhằm ngăn chặn không cho vết thương trở nên nặng hơn. Cùng lúc đó, tia sáng trong mắt cũng lập lòe, hướng về phía tàu phá thiên, ẩn chứa một sự cảnh giác cao độ. Xem ra, người căn bản không xứng với tấm thiệp mời này rồi. Tàu phá thiên thản nhiên nói, sau đoán khẽ vươn tay vẫy một cái, tấm thiệp mời liền xoay tròn, rồi một lần nữa quay về lòng bàn tay. Bầu không khí trong mà kiếm quán ngày càng trở nên căng thẳng. Hàn bất phụ thiên tài số một của năm ba, người nhận được rất nhiều kỳ vọng, cuối cùng lại thất bại thảm hại, tới một tấm thiệp mời cũng không tiếp được biểu cảm trên mặt các giáo viên đang xem cũng cực kỳ khó coi còn ai muốn thử không tà phá thiên không biết vô tình hay hữu ý mà hướng ánh mắt của mình về phía lâm bắc thần lâm bắc thần mặc dù biết tà phá thiên cố ý nhắm tới mình nhưng vẫn quyết định không nói gì thực lực của hàn bất phụ so với mình cũng không thấp hơn bao nhiêu với tư cách là thiên tài đứng đầu của năm ba trong học viện lại có thể tiến vào vòng so tài thi đấu chính thức của kỳ thi thiên kiêu tranh bá thì không thể không nói là thực lực của hàn bất phụ thực sự rất mạnh Vậy mà lại không thể tiếp được tấm thiệp mời tưởng như rất mỏng manh kia. Điều này cho thấy không phải là do tu vi của tàu phá thiên quá mạnh, mà là do thủ pháp hắn sử dụng để ném tấm thiệp mời ra có ẩn chứa một lực lượng đặc biệt nào đó, tương tự như việc thi triển chiến kỹ vậy. Do đó, nếu như bản thân cũng tùy tiện, bước lên để tiếp tấm thiệp mời này, thì sợ là khó mà tránh khỏi dẫm vào vết xe đổ của hàn bất phụ. Vì vậy nên tấm thiệp mời này chỉ có thể dùng trí mới tiếp được. Trong lúc Lâm Bắc Thần còn đang mải suy nghĩ, thì Tào Phát Thiên đã nảy ra một ý tưởng khác, hắn mỉm cười, không bằng để vị nữ học viên xinh đẹp mỹ lệ này tới thử một lần xem sao. Còn chưa dứt lời thì một tấm thiệp mời màu đỏ đã xuất hiện trên không trung, tốc độ bay vẫn y hệt như thế, cực kỳ chậm rãi nhưng không hiểu sao lại phát ra tiếng xé gió quỷ dị, hướng về phía nhạc Hồng Hương. Nhạc Hồng Hương sắc mặt ngưng trọng, bởi vì đã được tận mắt chứng kiến sự lợi hại của tấm thiệp, cho nên hành động của nàng cũng không chậm, xoẹt một tiếng Trường kiếm bên hông rút ra khỏi vỏ, sưu kiếm quang lập lè. Chỉ trong nháy mắt, nhạc hồng hương đã dùng kiếm vẽ ra chín đoá hoa tuyết liên. Tất cả đều nở rộ trong không trung, với ánh sáng màu bạc lấp lánh. Từng cánh hoa mảnh mai khi tách ra trông cực kỳ sinh động, giống như là muốn bao trọn tấm thiệp mời vào bên trong. Đinh! Âm thanh giống như tiếng kim loại va chạm vào nhau vang lên. Sau đó chính là khung cảnh với nhiều mảnh kiếm vỡ bay loạn khắp nơi, trông cực kỳ lóa mắt trường kiếm trong tay nhà hồng hương lúc này đã gãy thành mấy chục mảnh từng sợi máu đỏ thắm từ trong miệng tràn ra chảy xuống đến cằm cả người cũng bị phản chấn bay ngược ra sau rất may là sở ngân đã kịp thời xuất hiện đỡ lấy nàng trước khi rơi xuống đất mà tấm thiệp mời mà màu đỏ kia thì không có chút sứt mẻ nào lại một lần nữa bay trở về sau đó rơi vào lòng bàn tay của tào phá thiên xem ra ngươi cũng không tiếp được rồi tào phá thiên cười nhạt nói không hề che giấu vẻ chế giễu trên khuôn mặt cùng thời điểm này trên cổ tay phải của nhạc khổng hương lại đang có máu chảy ra thấm ướt cả tấm băng vải đã quấn lúc trước đây hiển nhiên là do chấn động mạnh khi đón đỡ thiếp mời gây ra khiến cho miệng vết thương cũ của nàng mở lại trùng hợp bị lâm bắc thần nhìn thấy những thiên tài mạnh nhất cõi viện sơ cấp số 3 xem ra chẳng có gì đặc biệt tào pháo thiên cầm tấm thiếp mời đưa qua đưa lại trước mặt sau đó nhẹ nhàng lắc đầu tỏ vẻ cực kỳ thất vọng lâm bắc thần đang chuẩn bị mở miệng phản bác thì lại có một giọng nói chanh chéo lạnh lùng vang lên để ta trong lúc mọi người còn chưa kịp để ý thì thiên tài số một nằm nhất trong học viện là bạch khâm vân đã chủ động xuất thủ thân hình lao về phía trước với tốc độ cực nhanh hướng về phía tấm thiệp mời trong tay tàu phá thiên mà chộp tới hử tàu phá thiên mặc dù bị bất ngờ nhưng chỉ hờ nhạ một cái lòng bàn tay khẽ động tấm thiệp mở dưới sự điều khiển quán hơi rung rinh một chút hướng thẳng về phía lòng bàn tay đang mở ra của bạch khâm vân mà bay tới phản xạ của bạch khâm vân cũng không chậm vừa nhìn thấy thế liền quát một tiếng khuỵu người xuống đất ngón cái và ngón giữa chộp lấy tấm thiệp mời cánh tay xoay theo hình tròn tự biến mình thành một con quay nhằm mượn lực xoay tròn để tản bớt lực lượng trong tấm thiệp thế vậy hai mắt của chủ nhiệm năm nhất là Lưu Khải Hải đồng loạt sáng lên đây đích thực là một lựa chọn cực kỳ sáng suốt để có thể tiếp lấy tấm thiệp mời chủ động xuất kích mượn lực tá lực có thể nói Bạch Khâm Vân đã cho mọi người thấy được trí tuệ chắc tuyệt của nàng cũng như khả năng vận dụng thành thục trong chiến đấu nhưng lúc này ta phá thiên trông vẫn cực kỳ bình thản trên khuôn mặt còn hiện lên nét cười lạnh chỉ nháy mắt sau đó Sưu. thân hình vốn xoay tròn của bạch khâm vân cũng bị đánh bật ra ngoài lưu khải hải đã có chuẩn bị từ trước định xuất thủ tương trợ thì lại nghe bạch khâm vân hét lớn không cần mặc dù bị đánh bay ra ngoài nhưng nàng vẫn quyết định liều mạng bằng cách trụm tất cả các ngón tay lại cố gắng giữ lấy tấm thiệp mời dẫn đến việc cả người bị va vào vách tường của ma kiếm quán chấn động lớn khiến bạch khâm vân lập tức phun máu Cánh tay dùng để chộp tấm thiệp mời thì càng không cần phải nói Tạo thành một vết lõm sâu trên tường Trên những ngón tay trắng nõn cũng có máu dì ra Thế nhưng cuối cùng thì tấm thiệp mời đã nằm gọn lọn trong lòng bàn tay của nàng Thiệp mời này ta tiếp nhận Bạch Khâm Vân chậm rãi trượt xuống từ trên vách tường Mặc dù sắc mặt nàng lúc này đã trắng bạch không còn chút máu Nhưng vẫn duy trì thần sắc quật cường, không chịu ngã xuống Tất cả mọi người sau khi chứng kiến một màn này thì hầu như đều cảm thấy thương xót cho nàng Đây chẳng phải là có liều mạng Thì cũng phải lấy được một tấm thiệp mời Giữ lại thể diện cho học viện sơ cấp số 3 hay sao Sắc mặt của ta phát thiên hơi đổi Nhưng rất nhanh sau đó khôi phục lại Thản nhiên nói <cười> Thật không tin được Đường đường là học viện sơ cấp số 3 Mà cuối cùng đứng ra tiếp nhận thiệp mời Lại là một tiểu nha đầu <cười> Mặc dù ngươi lấy xảo để phá lực của ta Nhưng không ngờ là thực sự có thể giữ được tấm thiệp Vậy thì cứ coi như là đã vượt qua được kiểm tra Tấm thiệp mời này Đến giờ là của ngươi bạch khâm vân nghe vậy có cùng buông lỏng cơ thể sau đó hai mắt hoa lên cảnh vật trước mắt tối sầm lại ngất xỉu đi chủ nhiệm năm nhất lưu khải hải nhanh chóng lại gần đỡ lấy thân người của nàng trên mặt lộ vẻ yêu thương sâu sắc bạch khâm vân trong kỳ thi tuyển để nhập học vào viện trước đây đã từng được đánh giá là cực kỳ có tài năng điểm số của nàng lúc đó rất cao gấp ba bốn lần những người khác cũng chỉ vì tuổi còn nhỏ mới bắt đầu tu luyện chưa lâu nên xét về phương diện chiến lược thì chưa so được với những đệ tử cấp cao như là hàn bất phụ Nhưng mà chỉ cần được bồi dưỡng thật tốt Thì sau một khoảng thời gian nữa Cô bé này chắc chắn sẽ là một thiên kiêu chân chính Giống như lâm bắc thần vậy Điểm kiếm khuyết duy nhất trong tính cách của Bạch Khâm Vân Chính là cực kỳ mạo hiểm Làm việc gì cũng không màng đến hậu quả Sau khi đã kiểm tra một lượt cơ thể Bạch Khâm Vân Lưu Khải Hải cuối cùng có thể thở phào nhẹ nhõm Ông ta quay sang gật đầu với Sở Ngân và Phan Huy Mẫn ra dấu là không có gì đáng lo Sau đó vội vàng đưa nàng đến phòng y tế bên cạnh để chữa trị Tổng cộng có bốn người thì ba người trước đều đã thử qua, vẫn còn một người nữa. Cuối cùng ánh mắt của Tào Phá Thiên dừng lại trên người Lâm Bắc Thần. Hắn nói, ngươi im lặng như vậy là sao? Không phải là sợ rồi đó chứ. Đường đường là đệ nhất thiên tài năm hai, còn là đệ tử tâm đắc của Đinh Tam Thạch. ấy thế mà ngươi lại còn thua cả một tiểu nha đầu, nhỏ hơn mình mấy tuổi sao? Lâm Bắc Thần bật cười. <cười> Tào Phá Thiên, thật ra mục tiêu thực sự của ngươi chính là ta có phải không? suy cho cùng thì ngươi cũng là một tên tiểu nhân bỉ ổi rời tông quên tổ mà thôi mới chỉ bám vào bạch vân thành có mấy năm mà ngươi đã vội vã trở về diễu võ dương oai phô trương sức mạnh như thế rồi à trông có khác gì một thằng hề làm trò hay không chứ không cảm thấy buồn cười sao người nói cái gì mặt của tàu phá thiên tối sầm lại ánh mắt ngập tràn lửa giận vết nhơ lớn nhất trong cuộc đời của hắn chính là phản bội lại đinh tam thạch để chuyển sang làm đệ tử của bạch hải cầm theo đó điều mà ghét nhất chính là ở ngay trước mặt mình bị người khác nói toạc ra chuyện này nó chẳng khác nào việc tát thẳng vào mặt hắn giữa bản dân thiên hạ ta nói lâm bắc thần bước về phía trước khí thế tỏa ra lộ rõ thực lực rồi cười nhạt tao phá thiên trong mắt các kiếm khách ở vân mộng thành thì ngươi cũng chỉ là thằng tôm tép nhãi nháp mà thôi sao phải phô trường như vậy chứ không phải chỉ là một tấm thiệp mời thôi sao ha <cười> người mau đưa tới đây nếu như lúc ta tiếp nhận thiệp mời mà lùi lại dù chỉ một bước Thì cũng coi như là thua cuộc Tất cả mọi người trong ma kiếm quán nghe vậy Sắc mặt đồng loạt biến đổi Lời này của Lâm Bắc Thần khẩu khí thực sự quá lớn Bởi lẽ trước đó tất cả mọi người Đều đã nhìn thấy cảnh ngộ của Hàn Bất Phụ Mặc dù Lâm Bắc Thần hiện tại là đệ nhất Thiên Kiêu năm 2 Có thể cho thấy sức chiến đấu rất cao Nhưng nếu đem ra so sánh với học trưởng Hàn Bất Phụ Của năm 3 thì sợ là không thể nào bằng được Tiếp nhận tấm thiệp mời Mà không nhúc nhích sau <cười> Ta phá thiên ngửa đầu cười lớn Hóa ra trên đời này thực sự tồn tại một kẻ nói năng hàm hồ lời lẽ ngông cuồng bất chấp mọi thứ giống như ngươi chỉ vì chút hư danh mà thực sự cái gì cũng dám nói à lâm bắc thần ngươi có biết lời vừa rồi của mình có nghĩa là gì không lâm bắc thần ngoắc ngoắc ngón tay phí lời phát mẹ nó thiệp đi đây là lời mà hàn bất phụ lúc nãy vừa nói nhưng không có tục như hắn hắn cố ý lập lại lần nữa trong mắt hàn bất phụ lộ ra một tia ấm áp bài ván nhìn ra được đây là lâm bắc thần đang chút giận thay hắn thế nhưng Thực sự có thể tiếp được hay sao Ánh mắt cả đám người sở ngân thoáng lóe lên Tất nhiên nội oán giận biểu lộ Trên khuôn mặt của Lâm Bắc Thần Đều khiến cho bọn họ cảm thấy sảng quái hả hê Nhưng mà chỉ mạnh miệng thôi thì chưa đủ Nếu như không nhận nổi Ngược lại càng mất mặt hơn Chắc chắn sẽ trở thành trò cười cho thiên hạ Trong mắt của Tào Phá Thiên lóe lên vẻ nghiêm nghị Hắn không thèm giấu sự thù địch của mình Mà cười khẩy Được, người đã muốn tự chúc nhục vào thân Vậy thì ta giúp ngươi một tay vậy Lời vừa dứt soạt một tiếng, lại một tấm thiệp đỏ từ trong lòng bàn tay hắn chậm rãi bay ra. Lần này tốc độ của tấm thiệp mời có chậm hơn, nhưng tiếng rít phát ra lại càng thêm chói tai. Luồng khí chung quanh tấm thiệp có thể thấy được bằng cả mắt thường, xoay tròn như những làn sóng bao quanh. Cả đám người sợ ngân đều tái mặt hẳn đi. Ai cũng có thể nhìn thấy, lần ra tay này, tào Phá Thiên đã sử dụng sức mạnh lớn hơn nhiều. Nếu như thiệp mời đối mặt với hẳn bất phụ trước đó cũng có sức mạnh đáng sợ như vậy, thì ban nãy chỉ sợ hắn không đơn giản chỉ là nôn ra máu, té nhào ra đất, mà ngay cả gân cốt hai cánh tay cũng bị đánh gãy tan tành. Nhìn thấy tình hình không ổn, sợ rằng Lâm Bắc Thần sẽ bị thương, sợ ngân đang muốn ra tay cản lại. Nhưng chính vào lúc này, chỉ thấy Lâm Bắc Thần tiến lên một bước, vẫy tay cất tiếng, đến đây. Trong nháy mắt mọi người chỉ kịp nhìn thấy tấm thiệp mời đột nhiên biến mất giữa không trung không để lại bất kỳ dấu vết nào. Ngay sau đó trong lòng bàn tay của Lâm Bắc Thần lại xuất hiện một vệt đỏ thấm, không phải là tấm thiệp mời kia thì là cái gì chẳng qua chỉ là một mẩu giấy nhỏ mà thôi, thiệp mời vốn nên được viết thật tràng nhã, là vật được đưa ra một cách tràng trọng, đại biểu cho phẩm chất và lễ độ, ấy vậy mà lại bị một kẻ tiểu nhân hèn hạ như ngươi biến thành thứ đồ dùng để khoe khoang phô trương sức mạnh như vậy <cười> tao phá thiên, ngươi thực sự biết tăng thêm thể diện cho Bạch Vân Thành mà Lâm Bắc thần thản nhiên nói rồi mở tấm thiệp ra, thập ngũ chi dạ, nguyệt hoa mạn thiên lăng phủ chi dạ nhất kiếm thông huyền nội dung so với tấm thiệp mời mà sở ngân nhận được là giống y như đúc điểm khác biệt duy nhất chính là hoa văn trên tấm thiệp mời cùng với một vài đường vân bí ẩn tấm kia của sở ngân là một trong mười hai tấm được trao cho các bậc thầy kiếm đạo trong bạch vân thành còn tấm này thì là một trong mười hai tấm dành cho thiên tài kiếm đạo trẻ tuổi tà phá thiên đứng như trời trồng không chút nhúc nhích trên khuôn mặt khôi ngô tuấn tú khó mà giấu đi vẻ kinh hãi đơn giản chỉ là không dám tin vào mắt của mình nữa Vừa rồi chỉ trong nháy mắt rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, làm sao mà thiệp mời có thể nằm trong tay Lâm Bắc Thần như vậy? Không lẽ ăn phóng ra huyền khí trong truyền thuyết rồi thu lấy giữa không trung sao? Nhưng đó chỉ có thể là cao thủ võ đạo đã đạt đến cảnh giới, đại võ sư mới có thể làm được chuyện đó. Suy cho cùng Lâm Bắc Thần chỉ là một đệ tử của học viện sơ cấp mà thôi, sao có thể đạt được đến cảnh giới này? Mà các giáo viên như Sở Ngân, Phan Nguy Mẫn, ai nấy cũng bị dọa cho một trận bọn họ cũng không rõ vừa nãy rốt cuộc thì trong khoảnh khắc đó đã xảy ra chuyện gì nhưng điều này cũng không hề làm ảnh hưởng đến sự phấn khích phấn khích sung sướng tột độ hiện rõ trên gương mặt của từng người bởi vì lời nói khoác của lâm bắc thần thực sự đã làm được đúng là không tiến bước nào mà vẫn nhận được tấm thiệp mời sảng khoái có thể nhìn thấy vẻ kinh ngạc khó mà kìm nén trên gương mặt cực phẩm của tào phá thiên tất thể bọn họ đều giống như ăn trái cây ướp lạnh giữa thời tiết đầu hạ oi bức Ai nấy đều cảm giác sàng khoái từ đầu đến chân Cực kỳ hạ dạ Còn có gì muốn nói nữa không Lâm Bắc Thần nhìn Tào Phá Thiên Mà cất tiếng Trong phút chốc hắn không nói nên lời Lâm Bắc Thần lại nói tiếp Nói cho cùng thực lực của ta còn không bằng học trưởng Hàn Bất Phụ Vậy mà có thể tùy ý nhận thiệp mời của ngươi <cười> Như vậy có thể thấy được Ban nãy là do Hàn học trưởng nhất thời chủ quan Chính vì vậy nên mới bị bí thuật thâm hiểm Lúc phát thiệp của ngươi áp chế ngươi cũng chỉ xứng dùng thủ đoạn bỉ ổi này để hại người mà thôi nói năng sẳng bậy ta chỉ là Ta phát thiên giận dữ lâm bấp thần cười nhạt không thèm tra giấu giọng điệu mỉa mai của mình thẳng thừng ngắt lời hắn được rồi nói nhiều cũng vô ích ta làm được rồi nếu như ngươi còn muốn phát thêm tấm thiệp thứ ba thì ta đây cũng không ngại chút nào mặc dù chất liệu giấy có hơi cứng nhưng dù sao cũng là thứ quý giá vò mềm ra dùng đừng dùng để chùi đít thì cũng không đến nỗi quá khó chịu ngươi tinh thần của tào phá thiên đã hoàn toàn sụp đổ trong khoảnh khắc ấy hắn chỉ muốn rút kiếm ra đâm chết lâm bắc thần ngay tại chỗ nhưng lý trí sâu thẳm trong lòng nhắc hắn phải kìm lòng mình lại nơi này là địa bàn của học viện sơ cấp số ba ở đây có ba đại nhân vật và mười mấy giáo viên cộng thêm một tên rắc rở lâm bắc thần không nhìn thấu trình độ dù sao cũng là người của đinh tam thạch mà sâu thẳm trong lòng tào phá thiên đối với người đã từng đưa mình đến với con đường kiếm đạo lại còn là người đã phát hiện ra thể chất kiếm đạo quán suy cho cùng vẫn là có chút gì đó kính nể, Nếu như thực sự phải đánh nhau mà bản thân lại không chiếm được phần lý thì có thể sắp phải ăn thiệt thòi. Lâm Bắc Thần, người đừng có mà đắc ý quá sớm. tào Phá Thiên cố nén lửa giận trong lòng. Hắn lạnh lùng nở nụ cười nhạt rồi nói Nếu như đã nhận thiệp mời vậy thì xin mời đến đúng như đã hẹn. <cười> đêm đấu kiếm còn nhiều thử thách chân chính đang đợi người. Đến khi ấy, trong cuộc thi phải sử dụng sức mạnh và kiếm thuật thực sự chứ không phải là chút đồ giả thân giả quỷ nào đó hy vọng đến lúc đó ngươi còn có thể đắc ý như bây giờ lâm bắc thần nghe vậy không nhịn được cất giọng chế giễu thật sao ta rất chờ mong đây cũng hy vọng đến khi đó ngươi dựa vào chính bản lĩnh thực sự của mình để nói chuyện chứ không phải mang uy danh của bạch vân thành ra tô điểm cho cái bộ mặt khỉ của mình như bây giờ điều này chỉ khiến ngươi trông càng thảm hại ngu dốt và đáng thương thêm thôi tào phá thiên nghe vậy tức đến xém chút nữa xuân, phun ra một ngụm máu tươi Văng xà ba thước Miệng lưỡi của tên Lâm Bắc Thần này thực sự quá cay độc rồi Cáo tử Hắn xoay người rời khỏi Dù chỉ là một khoảnh khắc đi nữa Tà Phá Thiên cũng không muốn tiếp tục ở lại nơi này Trên gương mặt của Lý Thanh Huyền hiện lên một vẻ ôn nhu Âm thầm giơ ngón tay cái lên với Lâm Bắc Thần Sau đó cũng xoay người Đem theo nhân viên của phòng giáo vụ khác rời khỏi Phát cái Bầu không khí trong ma kiếm quán trở nên rộn ràng Sôi nổi hẳn lên Khá lắm Rốt cuộc thì ban lẫy ngươi đã làm như thế nào vậy Sở Ngân mừng rỡ hỏi: "Làm sao ta làm được như vậy ư?" "Đương nhiên là tải lên rồi tải về trong vòng một nốt nhạc." Vào thời khắc then chốt thì vẫn là Baidu Nét đích đáng tin cậy nhất, cũng là nhờ vào việc cái tên tàu Phá Điên đần độn kia quá, cố ý khoa trương, lại quyết định phát ra thiệp mời với tốc độ rất chậm, cứ thế từ từ bay tới, cũng may mà sau khi thăng cấp, thao tác với trợ thủ giọng nói thông minh lại càng thêm thuần thục, tiết kiệm rất nhiều thời gian, nhờ có vậy mà lần này Lâm Bắc Thần mới có cơ hội để ra vẻ Bằng không, nếu tốc độ bay của tấm thiệp mời như một mũi tên lao tới, thì chắc chắn là Lâm Bắc Thần không thể kịp tiến hành thao tác. Làm vậy thì khả năng cao là cả cổ tay lẫn cánh tay sẽ đều bị đánh gãy. Nhưng với những chuyện cần ẩn dấu như vậy, đương nhiên Lâm Bắc Thần sẽ không thể nào nói ra. Hắn nở nụ cười rồi nói, có thể là do ta và tấm thiệp mời này rất quen thuộc mà thôi. Sở ngân ngáo ra, mẹ nó, người đây là đang nói đùa sao? Theo đó thì những giáo viên khác cũng đều im lặng, không dám nói thêm gì nữa. Nếu như Lâm Bắc Thần đã không muốn nói, thì tất nhiên bọn họ sẽ không gặng hỏi để làm gì. Mọi người đều đã là người trưởng thành cả rồi. Hắn bất phụ cau mày, mặt mũi lại càng thêm ủ rột đăm chiêu, nhưng hắn vẫn chủ động chắp tay hành lễ với Lâm Bắc Thần. Những lời ban nẫy của Lâm Bắc Thần đã bù đắp chắn không ít thể diện. Trái lại nhạc hồng hương thì không kinh ngạc với chuyện này. Sau tất cả mọi chuyện trải qua ở danh trại, thì trong mắt nàng Lâm Bắc Thần có gặp phải tình huống nào, hay bất cứ chuyện gì đi nữa, Thì cũng không làm cho nàng kinh ngạc sừng sốt Một lát sau Bạch Hầm Vân đã khôi phục khả năng vận động Đi ra khỏi phòng y tế Tiểu Lô Ly thanh khiết dùng một loại biểu cảm trước này Chưa từng có chăm chú cẩn thận Nhìn từ trên xuống dưới Từ trái qua phải do xét lầm Bắc thần Sau một hồi bàn bạc trao đổi Ba đại nhân vật của viện sơ cấp số 3 Tiếp tục cuộc thi Trong toàn bộ cuộc thi có tổng cộng 6 mục chính và 28 mục phụ, Mỗi người sẽ cần có 2 tiếng đồng hồ để hoàn thành Có bốn người đã hoàn thành cuộc thi này, tổng cộng tiêu tốn 5 tiếng đồng hồ. Kết quả cuối cùng vô cùng hợp lý, nhưng lại nằm ngoài dự liệu trước đó. Người có thực lực tổng thể mạnh nhất vẫn là Hàn Bất Phụ, điểm số từng hạng một quán, cao hơn một chút so với tưởng tượng của giáo viên, đạt tới cảnh giới võ sĩ cấp 9. Như vậy, chỉ còn một tiểu cảnh giới phía trước là có thể bước vào cảnh giới võ sư. Nhạc Hồng Hương là cảnh giới của võ sĩ cấp 6, Bạch Khâm Vân là võ sĩ cấp 8, Lâm Bắc Thần cảnh giới võ sĩ cấp 9 Ngang hàng với hàn bất phụ Ngoài mặt sở ngân lộ rõ ý cười Nhưng trong lòng lại có chút thất vọng Ông vốn tưởng rằng Tên nhóc Lâm Bắc Thần nhiều lần tạo nên kỳ tích này Sẽ mang đến cho mình điều bất ngờ lớn hơn Nhưng mà kết quả này Cũng có thể chấp nhận được Suy cho cùng thì bộ môn mạnh nhất của Lâm Bắc Thần Cũng là kiếm thuật huyền khí hạng A, nhục thân hạng A Ba điểm này đã khiến cho điểm số tổng hợp Quán tăng lên rất nhiều Bằng không xếp hạng cấp bậc cũng không thể đạt tới cảnh giới võ sĩ cấp 9. Bởi vì cộng hưởng, huyền khí, tân xuất chuyển động, trị số trên dưới, khống chế vận dụng vân vân của hắn đều khá là thấp, thậm chí còn không bằng nhạc hồng hương. Điều này rõ ràng là biểu hiện của việc tăng thu vi một cách quá nhanh, trong thời gian ngắn. Cũng chính là nói có thể xác định được sự gia tăng nhanh chóng về sức chiến đấu của Lâm Bắc Thần bắt đầu xảy ra từ sau khi Chiến Thiên Hầu Phủ sụp đổ. Hắn cũng không hề giấu giếm xét từ khía cạnh này có thể chứng minh được sức mạnh tiềm tàng trong người lâm bắc thần đáng sợ đến nhường nào theo đó chỉ cần củng cố nền tảng vững chắc thì chắc chắn thành tiệu mai sau sẽ là vô hạn không thể nào tưởng tượng được điều bất ngờ nhất lại là bạch khâm vân tư chất lẫn tiềm lực của tiểu lô ly mới chỉ nhập học được có mười mấy tháng là vô cùng xuất sắc chỉ cần tận tâm bồi dưỡng chắc chắn sẽ mang lại vinh quang huyền hách cho học viện sơ cấp số ba biểu hiện của hàn bất phụ vượt quá mong đợi chỉ có mỗi nhạc khổng hương Được rồi, đối với kết quả này nếu như là người biết nguyên nhân nàng thăng cấp vào cuộc thi chính thì cũng không có gì để phản đối. Thực tế cho thấy so với thời điểm thi đấu giữa năm, sự tiến bộ của nhạc Hồng Hương đã là rất nhanh. Đây cũng xem như một điều đáng mừng. Không lâu sau đó thì báo cáo kết quả thi của bốn hạng mục được nhắm vào nhất đã ra lò. Cả đám bốn người Lâm Bắc Thần đều đã lấy được báo cáo kết quả của mình. Tại sao có cảm giác nhìn giống như là bản báo cáo kết quả kiểm tra sức khỏe trái đất vậy? Trong lòng Lâm Bắc Thần nhịn không được thốt lên một câu. Bên trên đã ghi chép tỉ mỉ và phân tích kỹ càng, ưu nhược điểm trong võ đạo của các trò. Quay về nhớ phải xem lại cho thật kỹ, rồi tự mình nghĩ cách bù đắp và điều chỉnh. Đợi đến khi đợt huấn luyện đặc biệt bắt đầu, học viện sẽ đưa ra những phương thức tu luyện hợp lý nhất cho các trò. Theo sau lời căn dặn của Sở Ngân thì cuộc khảo thí cũng chính thức kết thúc. Ở tại trúc viện, Lâm Bắc Thần nằm lì trên giường để đọc bản báo cáo đối với ưu nhược điểm trong võ đạo của mình hắn thực sự rất rõ rồi vấn đề lớn chính là nền tảng không đủ vững từ huyền khí kiếm thuật cho đến sức mạnh của hắn đều là dựa vào việc bật hách trên áp điện thoại mà có nó cũng giống như ở trong PUBG vậy vừa mới nhảy dù chạm đất đã có ngay đầy đủ đống trang bị nón cấp ba giáp ba ba lao ba hay là khẩu aw thì được trang bị ống ngắm 8x và một khẩu m4 với phun trang bị ngoài ra còn có đủ các loại cấp cứu thuốc men Có thể nói là full set đổ siêu cấp thần trang. Nhưng nếu như thực sự muốn đạt đến trình độ là thần cản giết thần, Phật cản giết Phật thì còn phải trang bị thêm kỹ thuật đầy mình nữa. Như vậy mới có thể phát huy uy lực chân chính của trang bị thần cấp. Mà tình trạng hiện tại của Lâm Bắc Thần lại chính là thần trang đầy mình, còn kỹ thuật thì không khả quan. Mà muốn tăng lên kỹ thuật thì bắt buộc phải không ngừng tham gia huấn luyện thực chiến. Hắn không hề lo lắng về điểm này chút nào. Lúc tỉ mỉ lật xem bản báo cáo này, hắn lại cảm thấy rất vui. Sau một thời gian dài xuyên không đến đây, dường như cuối cùng hắn đã hiểu rõ về hệ thống cảnh giới võ đạo của cái thế giới này. Thứ mà trước đây có lẽ bởi vì việc phân cấp cảnh giới võ đạo là kiến thức cơ bản nhất, cho nên không ai dạy cho Lâm Bắc Thần những điều đó. Lúc trước khi đến thư viện, trong khu vực được chỉ định, Lâm Bắc Thần cũng không tìm được cuốn sách nào có liên quan đến phổ cập cảnh giới. Mà trong bản báo cáo này thì nó được nhắc chỉ mỉ chi tiết, đạo lý đơn giản dễ hiểu, tu luyện là về cái gì. Mục tiêu tu luyện được hệ thống võ học văn minh của thế giới này công nhận bao gồm có 3 điều. Thứ nhất, gia tăng sức mạnh. Thứ hai, cơ thể cứng cỏi hơn. Thứ ba, kéo dài tuổi thọ. Vì vậy, ý nghĩa của cảnh giới võ đạo cũng liên quan tới 3 phương diện này. Cảnh giới võ đạo được chia ra làm 10 cấp độ, lấy cường độ huyền khí làm đơn vị. 1.0 là cảnh giới võ sĩ cấp 1, 2.0 là võ sĩ cấp 2. Theo thứ tự mà suy ra, thì 10.0 là cảnh giới võ sĩ đại viên mãn cao hơn nữa chính là cảnh giới võ sư trên cảnh giới võ sư thì là đại võ sư mà sức mạnh chính là tiêu chuẩn đơn giản để có được những chỉ số này nói chung ngoài phạm vi sức mạnh mà người bình thường sở hữu lúc sử dụng huyền khí trong nháy mắt võ giả đạt tới cảnh giới võ sĩ cấp một có thể sản sinh sức bộc phá lên tới một trăm cân từ đó suy ra thì sức bộc phát của võ sĩ cấp hai là hai trăm cân huyền khí của võ sĩ cấp mười viên mãn sẽ là một ngàn cân chỉ số này thực sự là quá khủng khiếp đi sức bộc phát của 1000 cân dù chỉ là trong khoảnh khắc thì cũng đủ đánh chết rất nhiều sinh vật. Còn về việc tại sao các chỉ số tiêu chuẩn hóa gọn gàng, quy chuẩn đến như vậy ư? Có lẽ là bởi vì có một số bậc hiền triết trước đây của thế giới này, những người đã nghiên cứu và phân biệt cảnh giới võ đạo, bị mắc chứng ám ảnh cưỡng chế, cũng là để cho con cháu đời sau và những người xung quanh có thể thuận tiện hơn trong việc lý giải và phân biệt. Điều đáng nói đến ở đây chính là khả năng bộc phát được phân chia theo tiêu chuẩn này, chủ yếu là chỉ để ra sức bộc phát tức thì của huyền khí sau khi sử dụng. Nếu như không thúc đẩy huyền khí, thì chỉ với sức mạnh thể chất đơn thuần, chắc chắn đám võ giả bình thường được huyền khí nuôi dưỡng, thấm nhuần sẽ mạnh hơn so với người bình thường. Thế nhưng ở cảnh giới võ sĩ, thì sức mạnh cũng có giới hạn thôi. Võ sĩ cấp 10 bình thường không cần dùng đến sức bộc phát của huyền khí, sức mạnh thể chất cũng chỉ khoảng ba bốn trăm cân. Người có thiên phú bẩm sinh có thể đạt đến sáu bảy trăm cân, còn ngàn cân thì chỉ lác đác lèo tèo vài người về phương diện quyết đấu bằng sức mạnh đơn thuần, những kẻ có thần lực trời sinh nhưng lại chưa từng tu luyện qua huyền khí thì chưa chắc cũng sẽ thua cho võ sĩ. Về mặt lý thuyết thì tuổi thọ trung bình của đám võ giả ở cảnh giới võ sĩ sẽ cao hơn so với người bình thường một chút, bởi vì cơ thể khỏe mạnh cường tráng cho nên có thể chống lại tai nạn và bệnh tật. Nhưng mà giữa lý thuyết và thực tế thì nó thường không khớp nhau, bởi vì đám võ giả phải đối mặt với nhiều trận đấu hơn, xác suất đi đến những vùng nguy hiểm cũng cao hơn. Vì vậy. Hầu hết những võ giả cảnh giới võ sĩ đều dễ chết sớm vì những trận quyết đấu, hoặc là đi mạo hiểm, hoặc là tai nạn. Theo đó thì trên thực tế mà nói, những võ giả của cảnh giới này thường lên bàn thờ sớm hơn so với người thường. Đây thực đúng là một chủ đề làm người ta không khỏi buồn phiền. Còn từ cảnh giới võ sư trở về sau, ngoại trừ những trị số tiêu chuẩn ra thì còn có một số tiêu chuẩn có thể quan sát được bằng mắt thường. Đó là tiêu chí lớn nhất cho thấy sự mạnh yếu của võ đạo. Thức tỉnh thuộc tính huyền khí Lúc ở cảnh giới võ sư, về cơ bản thì huyền khí sẽ không có phân chia thuộc tính. Điều này có lẽ nó liên quan đến cường độ huyền khí đi. Nói một cách khác thì cường độ huyền khí của cảnh giới võ sĩ thực ra là có giới hạn, thế cho nên không cách nào ngưng luyện ra được thuộc tính đặc biệt. Từ võ sĩ cấp 10 đại viên mãn trở về sau, cường độ huyền khí sẽ không ngừng được mở rộng, cuối cùng miễn cưỡng đạt đến mức độ là có thể thức tỉnh được thuộc tính. Các thuộc tính cụ thể của huyền khí thường thấy nhất chính là thuộc tính ngũ hành, kim mộc thủy hỏa thổ Trên cơ sở thuộc tính ngũ hành này sẽ sinh ra muôn hình muôn vẻ các loại thuộc tính biến dị khác nhau. Ví dụ như quang, như điện, như băng, nhiệt, không khí, âm thanh, vân vân và mây mây. Những thuộc tính huyền khí hiếm thấy khác còn có lôi, quang, ám. Điều đáng nhắc đến là cấp độ và sức chiến đấu hoàn toàn lại không liên quan đến độ hiếm gặp của thuộc tính. Đến nay, sức chiến đấu mạnh nhất được công nhận bao gồm mấy loại hỏa, lôi, điện, hàn băng. Cũng giống như là sức mạnh kỳ lạ của những thuộc tính hiếm Như ánh sáng, bóng tối lại không được nhiều người biết đến. Sức tàn phá cũng chưa chắc sẽ mạnh hơn so với các thuộc tính như hỏa, như lôi, như điện. Về phương thức làm thức tỉnh thuộc tính huyền khí thì cho dù là thế giới tồn tại thần linh này, nghe qua cũng có chút siêu hình. Bắt buộc phải đi vào trong thần điện, cầu nguyện một cách thành kính, sau khi nhận được sự đồng ý của thần linh mới có thể nhận được thuộc tính huyền khí. Còn về phần chủng loại thuộc tính cụ thể như thế nào lại liên quan đến thể chất thiên phú của người tu luyện. Thông thường mà nói thì võ giả sau khi bước vào cảnh giới võ sĩ cấp 10 là có thể chuẩn bị cho việc thúc tỉnh, thuộc tính huyền khí. Ví dụ như việc đi đến thần điện, giúp dọn dẹp vệ sinh, cầu nguyện nhiều hơn, dâng lên nhiều cống phẩm. Hay là bày tỏ sự chân thành vững vàng như cái kiềng ba chân, cuối cùng mới có thể làm cảm động thần linh mà được thần linh ban phúc, nhận được thuộc tính huyền khí. Như vậy cũng xem như là bước một chân vào cảnh giới võ sư. Võ giả cảnh giới võ sư thì đều có thể phóng huyền khí ra ngoài. Nhưng kiểu phóng ra này thì cũng tương đối hạn chế. Họ cũng không thể khiến cho huyền khí rời khỏi cơ thể. Mà là lúc vận chuyển huyền khí hoặc là sử dụng chiến kỹ có thể phát ra hào quang với đủ các loại màu sắc hình dạng khác nhau. song sẽ không có cách nào làm cho huyền khí thực sự rời khỏi cơ thể. Nói chung, cảnh giới càng cao thì hào quang huyền khí lại càng mãnh liệt. Ngược lại, cảnh giới càng thấp, hào quang huyền khí sẽ càng ảm đạm và mờ nhạt. Chà chà, Lâm Bắc Thần đọc đến đây. Thì không khỏi bật cười Khá là thú vị à nha Tại sao nghe thì có vẻ Như là những cao thủ cảnh giới võ sĩ này Thật ra giống như mấy cái bóng đèn hình người biết đi vậy Tất nhiên Sức chiến đấu của những cái bóng đèn biết đi này Chắc chắn sẽ mạnh hơn võ sĩ thông thường Do đó tuổi thọ sẽ cao hơn rất nhiều Mà từ cảnh giới võ sĩ trở lên Cảnh giới đại võ sư Đại võ sư thì cũng được xưng là tông sư Còn trên tông sư nữa là cảnh giới thiên nhân Lên trên nữa thì trong báo cáo không có miêu tả Nhưng rất rõ ràng là thế giới này có sự tồn tại của thần, vì vậy thần mới là tượng đài biểu trưng cho sức mạnh chân chính và đỉnh cao thực sự. Thân thể người bình thường liệu có thể tu tuyện thành thần được không? Lâm Bắc Thần không biết, nhưng mà đột nhiên trong đầu hắn lóe ra một ý nghĩ. Nếu như có thể trở thành thần, có phải là sẽ phá vỡ hư không, vượt qua thời không, trở về trái đất hay không đây? Có lẽ là được. Chỉ là muốn trở thành thần, khó khăn đến nhường nào? Đừng nói là trong các đế quốc như là đế quốc Bắc Hải, đế quốc Bắc Cực mà cho dù là đông đạo Trần Châu thì số lượng cường giả võ đạo giống như sao trên trời nhưng cuối cùng thì được mấy ai có thể thành thần cơ chứ. Có lẽ là một người cũng không có đi. So sánh như thế, vậy thà dựa vào điện thoại di động tìm đường quay về trái đất thì còn đáng tin hơn. Trong báo cáo nói vô cùng rõ ràng, thực lực hôm nay của Lâm Bắc Thần đang ở ngưỡng cảnh giới võ sĩ cấp 9. Đây chủ yếu là nhờ vào kiếm thuật, huyền khí và sức mạnh thể chất còn những hạng mục khác trên cơ bản đều ở trình độ cấp 6. Bởi vì trong quá trình khảo thí ta đã che giấu một phần thực lực của mình, vì vậy sức chiến đấu thực sự của ta thấp nhất cũng phải là cảnh giới võ sĩ cấp 10. Việc cần làm tiếp theo chính là đi vào thần điện của kiếm chi chủ quân ở trong thành để cầu nguyện rồi thức tỉnh thuộc tính sức mạnh sau. Lâm Bắc Thần xem hết bản báo cáo nằm vuốt cầm như thật, nhưng sâu thẳm trong lòng hắn thật ra có sự bài xích với môi trường của thần điện bởi vì nếu thực sự có thần linh mà lời cầu khẩn của người phàm lại bị thần linh nghe thấy hết, nói như vậy đồng nghĩa với việc là tất cả bí mật quán sẽ bị bại lộ xong. nếu như mình không có thức tỉnh thuộc tính huyền khí thì dường như cũng sẽ không phải chịu ảnh hưởng gì cả. nghĩ tới nghĩ lui tạm thời ném bỏ ý nghĩ thức tỉnh thuộc tính huyền khí qua một bên. cũng không biết tu vi thực sự của tào phá thiên đã đến cấp độ nào rồi, có lẽ là cảnh giới võ sư nhưng cụ thể cấp mấy thì không rõ. lúc nhận thiệp mời là do tà gian lận. Chứ nếu thực sự phải đối mặt chiến đấu, thì ta chắc không phải đối thủ của người này. Lâm Bắc Thần cẩn thận phân tích một cách nghiêm túc, về điểm này thì không thể nào làm qua loa được. Bởi vì hắn là người tiếp nhận thiệp mời, đồng nghĩa với việc bắt buộc phải đi, đêm đấu kiếm. Dựa theo cách nói của Sở Ngân, ở đêm đấu kiếm này ngoại trừ việc giải quyết ân oán giữa Bạch Hải Cầm, một trong tam đại danh kiếm của Bạch Vân Thành và giáo viên Đinh Tam Thạch Gia, thì đây còn là một trận chiến với muôn vàn khảo thí dành cho toàn bộ thiên tài kiếm đạo trẻ tuổi của Bạch Vân Thành và Vân Mộng Thành mà lý do khiến cho Lâm Bấp Thần cảm tướng thú đối với thí kiếm trì dạ chính là muốn giúp đỡ Đinh Tam Thạch hắn không cần trở thành ngôi sao sáng trong cái cuộc khảo thí này nhưng chắc chắn có năng lực tự bảo vệ bản thân tránh trở thành gánh nặng của Đinh Tam Thạch có thể tưởng tượng được là sau khi trải qua chuyện ở ma kiếm quán và phá thiên chắc chắn sẽ dùng mọi cách để làm khó hắn không thể không phòng bị trước được tiểu cơ tiểu cơ lâm bắc thần gọi chủ nhân có gì phân phó một giọng nữ êm tai vang lên trợ lý giọng nói thông minh xuất hiện một màn hình chiếu ảo khoảng ba mươi inch trên điện thoại mà người khác không nhìn thấy hiện lên trước mặt của lâm bắc thần quét bí tịch thần lực ác long bảo hao này giúp ta tạo thành áp tu luyện rồi tải về nhé được chủ nhân chỉ trong chốc lát cảm giác lâng lâng chút ra huyền khí hiện lên trong cơ thể lâm bắc thần a Hắn khẽ rên lên một tiếng, dựa theo kinh nghiệm phán đoán chiến kỹ tu luyện tinh thần lực này tiêu hao đâu đó khoảng một ghi huyền khí. Khoảng 30 giây sau, chủ nhân, áp ác lòng bảo hao đã được tải xuống và hoàn tất cài đặt, khởi động. Vâng, thưa chủ nhân, dựa theo miêu tả của bí tịch chiến kỹ, tu luyện tinh thần lực ở giai đoạn đầu chủ yếu chia ra thành ba cảnh giới, luyện tinh hóa khí, luyện khí hóa thần, luyện thần phản hư. Trước đây, Khi Lâm Bắc Thần dùng áp tinh thần lực sơ giải để mà tu luyện tinh thần lực là dựa vào cảnh giới luyện tinh hóa khí thuộc vào giai đoạn đầu của tam đạo cảnh giới. Hơn nữa còn chỉ là mức độ sơ cấp trong cái cảnh giới này. Nói một cách tương tự thì tinh thần lực của Lâm Bắc Thần giống như một đứa bé mới chập chững tập đi. Đây là nhờ vào đột phá của hắn trong trận chiến với thẩm phi ở danh trại. Nếu không cũng chỉ có thể xem là một đứa trẻ sơ sinh đang học bò mà thôi. Tinh thần lực sơ giải là phương pháp tu luyện tinh thần lực giới hạn về mặt lý thuyết chính là giai đoạn trung cấp của cảnh giới luyện tinh hóa khí đợi đến khi tinh thần lực của ta đạt tới giai đoạn này thì phải nghĩ cách tìm thêm tâm pháp tù luyện tinh thần lực khác còn ác long bảo hao là một chiến kỹ sử dụng tinh thần lực chủ yếu sử dụng các loại hình thể biến đổi khác nhau của tinh thần lực để tấn công kẻ địch chỉ cần không ngừng nâng cao cảnh giới tinh thần lực thì sức mạnh của ác long bảo hao sẽ không ngừng được tăng lên với suy luận như vậy lâm bắc thần không khỏi thầm khen ngợi bản thân Người xem, Ta thực sự là một kẻ thông minh, tài năng xuất chúng. Bằng năng lực đọc hiểu và lý giải này, hoàn toàn có thể làm nổ banh xác mấy thằng cận bã. Tiểu cơ, tiểu cơ, giúp ta quét mấy cuốn bí tịch chiến kỹ trong thư viện hôm nay, chuyển hết thành app tu luyện rồi tải về điện thoại nha. Vâng, thưa chủ nhân. Nếu như đồng thời mở hết tất cả các app, thì 100% pin có thể duy trì bao lâu? Sẽ chết máy, hả? Trước khi nâng cấp điện thoại, không thể mở cùng lúc 8 app tu luyện trở lên. Đậu xanh. Lâm Bắc Thần suy nghĩ một lúc rồi nói Vậy thì khởi động thuật ngưng tụ huyền khí cao cấp Vô tường kiếm cốt bản hoàn chỉnh Xạ Nguyệt Kiếm Pháp Vân Trung Phi Vũ Hoa Tiền Nguyệt Hạ Kiếm Thầu Hương Thiết Ngọc Bộ Tinh thần lực sơ giải Và ác lòng bảo hào Vâng thưa chủ nhân Điện thoại thiếp lập tù luyện hoàn tất Mấy ngày sau đó Lâm Bắc Thần vẫn như mọi ngày Cứ đến lớp là gục đầu ngủ say như chết Nhóm giáo viên cũng đều hết cách Thời gian thấm thoát thoi đưa Chớp mắt đã đến ngày ước hẹn đấu kiếm. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn gặp lại anh em bà con trong những phần sau. Cảm ơn mọi người đã quan tâm lắng nghe. Hy vọng là mọi người có thể tích cực tương tác với clip để cho nó được đề xuất. Mình chân thành cảm ơn mọi người, đặc biệt là những bạn đã bỏ công donate. Cảm ơn các bạn rất là nhiều.